Cái tên này cũng đang điên cuồng phản kháng này Hắn sắp đè lại ta rồi Ta cũng sắp không chịu nổi nữa rồi Thượng cổ đại yêu khẩn cấp gạo thét Đồng thời nội tâm cảm thấy dị thường đau đớn Hắn đường đường chính chính đã yêu hoàng Sao mỗi lần xuất trận đều phải gặp cái tình huống như thế này không biết Bất quá Cũng mày hắn ngã xuống đã lâu Người ngoài hoàn toàn quên hắn là ai Nếu như bị tộc nhân quán phát hiện tình cảnh bây giờ Hắn thực sự đã không biết giống mặt vào đâu cho đỡ nhục Được rồi Kiên trì một chút đi ta tới đây Lâm Phạm hô to một tiếng Một tay dơ cao viên gạch hưng phấn vọt tới Mà đối với tộc nhân của hồ tộc Chuyện này là quả tình cảnh trăm năm hiến gặp Đám con nít kia, Đừng có xem nữa Những hồ tộc trưởng bắt đám hài đồng Che mắt lại Nhưng mà bọn họ vẫn say sưa nhìn ngon lành Tình cảnh này quả là đã mắt mà Phải nhìn thật kỹ Sau này còn có vốn mà đi buôn dơ lê với người khác Sắc mặt nữ đế cũng trở nên ửng hồng Sau đó thấy đồ nhi của nàng Đang nhìn không chấp mắt không khỏi hử nhẹ tiểu hài tử không được xem sư phụ ta không còn là tiểu hài tử nữa rồi ta đủ tuổi rồi đối với huyền nhi cảnh này thực là quá kích thích bây giờ thượng cổ đại yêu đang ép view dưới thân thể hắn đụng tất cả tay chân trực tiếp khóa view lại khiến cho view không thể động đậy thế nhưng view vẫn rất kiên cường hắn cố gắng đật mình lại nhưng mà thượng cổ đại yêu không để hắn thực hiện được ý đồ của mình lúc này lâm phàm đã đến trước mặt view Nhìn Viu nằm trên đất, liên tục phản kháng thượng cổ đại yêu, không khỏi cười rộ lên Viu, tao biết thần thức của người vẫn còn thanh tịnh Bật quá, chỉ có thân thể không bị khống chế thôi Trước kia có bao giờ người nghĩ mình sẽ có một ngày như hôm nay không? Giống một tiếng Chí cao Viu giống giận một tiếng Đôi mắt đỏ thắm nhìn chằm chằm Lâm Phàm Đúng như Lâm Phàm nói Thần thức cùng hắn vẫn còn thanh tịnh Chỉ là thân thể của hắn đã bị dục vọng khống chế Đột nhiên, từ thân thể hắn có một nguồn sức mạnh cường đại tuôn giả giống như là một dòng sông lớn, thao thao bất tuyệt. Lúc này trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất, chính là hung hăng ép thân thể Thượng Cổ Đại Yêu ở về dưới. Thế nhưng mặc kệ view cố gắng như thế nào, vẫn không cách nào có thể thực hiện được. Từng đối mặt với chuyện này, nên Thượng Cổ Đại Yêu được xem như là lão thủ, tự nhiên biết phải đối phó như thế nào. Người gầm rú vô dục, đợi lát nữa thì hết thầy tu vi nguyên thần động thiên của ngươi đều sẽ hóa thành chất dinh dưỡng cho bản đế. Mà từ nay về sau, trong thiên địa này Lại thiếu một vị trí cao Cổ tộc các người, lần này tất bại rồi Lâm Phạm cầm viên gạch trong tay Tìm kiếm vị trí thật tốt Để bất cứ lúc nào cũng có thể gõ view một phát Đùng một tiếng Lâm Phạm tụ lực Gõ một cái, view nghiêng đầu đổ gục xuống đất Ngất đi Được rồi, kết thúc công việc ở đây Lâm Phạm vỗ tay một cái Thượng cổ đại yêu thờ phào nhẹ nhõm Mới trừ vật lộn với view một lát đã làm tiêu hao hết khí lực quán. Vũ trong trạng thái kích động thật sự quá mãnh liệt. Chí Cao thua. Lúc này tộc nhân hồ tộc thất kinh trầm mặc, sau đó hoan hô. dưới cái nhìn của bọn họ, việc đánh bại một Chí Cao hiển nhiên là chuyện bất khả thi. trong lòng họ Chí Cao là vô địch. lần này Chí Cao đột kích, họ sớm hiểu kết cục của bản thân chính là bị là Chí Cao chém giết. cho dù có nữ đế bảo vệ thì cũng vô dụng. nhưng bây giờ khi bọn họ nhìn thấy Chí Cao đang ngất sìu nằm ở đó tất làm cho bọn họ chấn kinh tất cả dụi dụi hai mắt sợ mình nhìn chằm chằm thế nhưng view kia vẫn đang nằm ở nơi đó không có nửa điểm giả tạo ầm một tiếng đúng lúc này hư không đột nhiên nổ tung một khe hở to lớn xuất hiện vô đêm gì ai lại dám làm như vậy với cổ tộc chí cao ta một bóng người nhanh chóng xuất hiện một vị trí cao khác mọi người nhấc đầu nhìn bóng người kia lâm phạm cũng tò mò trừng mắt nhìn trong lòng thầm nghĩ đúng là đồ ngốc. Không thấy view bị bình chân áp sao? Còn cắm đầu sông tới. Trong lòng Chí Cao đang vô cùng oán giận, hắn với view đồng xuất một thể, trời sinh tâm linh cảm ứng. Lúc hắn cảm thấy view đang đối mặt với đại họa thì tăng hết tốc độ chạy đến giúp đỡ. Nhưng khi từ hư không đi ra, hắn phát hiện có một đôi mắt đang chăm chú vào hắn. Khi hoang mang chuẩn bị răn dậy sau đó chân áp toàn bộ những thứ hỗn trướng kia, đột nhiên hắn hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Chí Cao. Hoàng Kiệt đột nhiên mở miệng Chí cao Hoàng vừa nhìn Hắn không ngờ sẽ gặp Kiệt ở đây Vạn năm không gặp Lại một âm thanh chuyển tới Hoàng ngưng thần nhìn qua Nội tâm đột nhiên run lên Kinh ngạc là lớn Tuyên cổ Hoàng quả thực không tin việc đang diễn ra Kiệt thì còn nói được Vì tinh kết đã phản bội cổ tộc Như tuyên cổ đã vẫn lạc năm trước Sao hôm nay lại sẽ xuất hiện ở đây Nguyên lại có thêm một chí cao nữa tới cửa Lâm phàm thấy cảnh này Khóe miệng nở nụ cười Sau hôm nay Vẫn khí quán lại tốt như vậy chứ Kẻ địch từng tên từng tên chủ động đưa tới cửa Nhân tộc đại đế Hoàng mặc dù chưa chạm mặt với Lâm phàm Nhưng thiên ý đã truyền đạt mệnh lệnh truy bắt Lâm phàm cho hắn. Nên bộ dạng của nhân tộc đại đế Hắn vẫn rất rõ Chỉ cần nhìn một cái là có thể nhận ra Chuyện này Hoàng nốt ngụm nước bọt Hắn tuy là trí cao Không sợ trời không sợ đất nhưng mà tình huống trước mắt có chút không ổn một cái hai cái ba cái hoàng tự nhận thực được quán vô cùng lợi hại nhưng mà không tự đại đến mức mình có thể một trọi ba sau đó chân áp đối phương xin hỏi có chuyện gì không lâm phạm lắc đầu hỏi trong khoảng thời gian ngắn hoàng cùng trầm mặc sau đó liếc mắt nhìn view đang nằm view này giờ nãy giờ không giúp nhích hiện nhiên đã bị chế phục hơn nữa cái tên đang đè trên người của view Thì lại giống như là yêu Hoàng vậy Không đúng Tên kia chính là yêu Hoàng Còn mẹ nó Để rốt cuộc là cái tình huống gì vậy Sao ở đây tụ tập nhiều cường giả như vậy Theo Hoàng thấy Đối phương đang rất là muốn đánh cùng hắn một trận Không có chuyện gì Các người tiếp tục đi Hoàng không chút do dự lập tức xoay người chạy Hoàn toàn biến mất trong hư không Lúc ly khai không nói gì thêm Lâm Phạm hơi kinh ngạc Chả lẽ Hoàng cứ đi như vậy Cũng quá là không trí khí đi Mặc dù hắn rất muốn lưu hoang lại Nhưng mà cái tên kia đã muốn chạy Lấy tình huống hiện nay Hắn vẫn rất không cách nào Thôi quên đi Đi thì đi Sau này kiểu gì cũng gặp lại Sau đó Lâm Phạm không chút do dự Trực tiếp thu view vào trong động tiên Giáo hóa vương Phật Đang bị giam trong động tiên Lập tức gào khóc bay tới Nhưng lại bị cành cây ngô đồng thần thụ Dành trước một bước Ngô đồng thần thụ Trước tiên để ta dạy Dỗ view một chút đi mà Ngươi đừng Giáo hóa vương Phật hô to nhưng ít thầy đã không kịp trời ạ cái em gái người nha cành cây ngu đồng thần thụ hơi động liền hút khô cơ thể của view pháp lực động thiên nguyên thần thiên địa thần đan quán đều tan thành mây khói ầm một tiếng trong nhèm mắt thân thể của view tan vỡ hóa thành một đống huyết nhục dung nhập vào động thiên một tòa vĩnh hằng chi vị bồng bềnh bay ra phiêu phù bên trong động thiên tỏa ra ánh sáng thần bí lâm phàm nhìn thấy tất cả quế miệng khẽ cười Lại thêm một tòa vĩnh hằng chi vị Hắn có thể đáp nặn thêm một vị cường giả đỉnh cao <cười> Đinh Chúc mừng ký chủ đã chém chết cổ tộc trí cao viêu Đinh Ký chủ đã tăng cường vô số điểm kinh nghiệm Chúc mừng tu vi ký chủ đã thăng cấp Ký chủ thu được vĩnh hằng chi vị một cái Ký chủ thu được ba triệu viên thánh dường đàn Ký chủ đã thu được mười cái đạo khí Ký chủ đã thu được tuyệt phẩm trí bảo, Tuyệt phẩm đạo thực Sau khi chém giết trí cao viu Lâm Phạm có vô số khen thưởng Đặt về địa điểm kinh nghiệm quán Nhất vi trùng thiên Hơn nữa Lâm Phạm còn ngoài ý muốn thu được một tuyệt phẩm trí bào Làm hắn vô cùng bất ngờ Xem ra con đường làm giàu nhanh nhất Chính là chém giết trí cao Đinh Chúc mừng tu vi của ký chủ đã tăng đến tết thần thiên vị tầng 10 Vĩnh hằng thần vị Vù một tiếng Trong chớp mắt Thiên địa linh khí đột nhiên chất động Sao lại thế Chả đã hắn muốn đột phá tu vi ở chỗ này Nữ đế nhìn thấy biến hóa của Lâm Phạm Đột nhiên cả kinh lộ vẻ không dám tin Thiên địa đinh khí lúc này vô cùng cuồng bạo Không giống như bình thường Từng đạo từng đạo Tử sắc lôi đình ở trên hư không liên tục lấp lóe Ha ha ha Xem ra ta muốn đột phá rồi Quả như là khi tiêu diệt một chí cao Xúc tiến tu vi của ta Lâm Phạm đã đợi ngày này rất lâu Không ngờ ngày này lại sớm như vậy Giờ khắc đầy động thiên Lâm Phạm bắt đầu rung động Tất cả sinh linh đều trôi đổi trong hư không Từng luồng từng luồng tinh khí rót vào, thậm chí ngay cả động thiên tinh bích thì cũng không ngừng vỡ đứt, sau đó lại hình thành một lần nữa, không ngừng mở rộng, không ngừng mở rộng. Trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm, mười vạn dặm, mấy triệu dặm không gian. Động thiên tinh bích bây giờ trở nên giống như là thủy tinh, tỏa ra tia sáng chói mắt, từng cái tinh bích phẳng phất như là có linh tính, mỗi cái tinh bích tựa như là một thế giới nhỏ vậy. Tất cả sinh linh sống trong động thiên cũng không ngừng biến hóa, liên tục giấc cao. Thân thể chúng không ngừng bong chóc ra Từng luồng từng luồng mênh mông khí tức Rót vào bên trong thân thể của những sinh linh kia Lên cấp Toàn bộ đều lên cấp Mỗi một cảnh giới tăng lên đều sẽ sinh ra biến hóa to lớn Mà từ thần thiên vị Chính tầng bát hoang hợp nhất đến vĩnh hằng thần vị cảnh Sự tranh lệch giữa chúng càng thêm to lớn Linh khí ở bên trong động thiên bây giờ So với lúc trước đã phong đại hơn trăm lần Ngàn lần Thậm chí là một số nơi Bắt đầu ngưng tụ thành tinh thể âm dương luân hồi, thành tựu vô thượng long thần. Thập thái tử đang tu hành ở bên trong động thiên của Lâm Phàm, vào lúc này toàn được triển khai Tổ Long Luân Hồi Thuật. Tổ Long Luân Hồi Thuật chính là một vài đại bí thuật của Cự Long tộc, cũng là bí thuật khó tu nhất, nhưng một khi đã tu luyện thành công sẽ có uy lực kinh thiên động địa. Ngâm một tiếng, từng đạo long ngâm vang vọng. Đám người thập thái tử lần lượt hóa thành cự long, mỗi một con cự long đều có khí thế ngập trời từng luồng khí tức cường hãn từ thân thể của chúng tạo ra vô thượng long thần Xoạt một tiếng âm dương long thần không ngừng đứt thoát mảnh vảy giáp cứng vô cùng liên tục vỡ vụn nhưng ở trong nháy mắt lại mọc ra những chất vảy mới những chất vảy giáp mọc mới kia tỏa ra ánh sáng kỳ diệu tự như là có lưu truyền một luồng năng lượng huyền bí mỗi một vảy giáp vàng phất như là một cự long tiểu thế giới trong đó có vô số đầu cự long đang bay giết gào thiên địa Long khí mênh mông tràn ngập. Hồng hoang cự long thân ầm một tiếng, lại có một tiếng đổ truyền tới. Bỗng nhiên có vài con cự long dài đến mấy trăm, mấy ngàn trượng lăn lộn trong động thiên. Động thiên trở thành thế giới cự long, mà khí tức của đám người thập thái tử càng lúc càng trở nên mạnh mẽ. Bọn họ đã trở thành cường giả thần thiên vị tầng 10, vĩnh hằng thần vị cảnh. Lâm Phàm cảm thụ được những biến hóa trong động thiên, nhất thời đại hỉ. Đây là một lần tiến bộ cực lớn toàn bộ sinh linh trong động thiên đều lên cấp, mà đám người thập thái tử cũng đã bước vào cảnh giới thần thiên vị tầng 10 tuy họ cũng chỉ là cường giả vĩnh hằng thần vị thông thường, thế nhưng ở bên trong cổ thánh giới cũng đủ khiến cho người ta rung động. ngô đồng thần thụ lúc này cũng khai chi tán diệp, bàng chướng lần thứ hai, cành cây của nó trải khắp toàn bộ động thiên, từng mảnh từng mảnh đá xanh che kín bầu trời, linh khí lưu động, sinh mệnh lực lượng bàng bạc được tuôn ra từ đó. một lần hô hấp Thu nạp vô số thánh linh khí, cô đọng vô số thánh dương đàn. Giáo hóa vương Phật cũng đắc khai tông đạp phái. Khi hắn điểm ra một chỉ, vô số giáo hóa kinh văn bay múa đầy trời. Sau đó lại biến hóa thành từng đạo hạt mưa màu vàng, chiếu xuống toàn bộ động thiên. Thượng cổ đại yêu, lên cấp, dung hợp vĩnh hằng chi vị. Giống một tiếng, trong nhà mắt lâm phàm đưa thượng cổ đại yêu thu vào động thiên dùng cái vĩnh hằng chi vị của vưu phụ trợ cho hắn thần cấp thành trí cao lúc hắn chém giết thánh cũng đã chiếm được mấy món đạo khí và lúc này toàn bộ chúng đều bị lâm phàm phá nát khiến linh khí trong hoàn trong đó hoàn nguyên thành sức mạnh nguyên thủy dung nhập vào bên trong cơ thể thượng yêu đừng có giết ta ta là tuyệt phẩm trí bảo ta đồng ý thần phục ngài ta đồng ý thần phục tuyệt phẩm trí bảo tuyệt thần đạo thương thê thảm cầu xin tha thứ hắn là khí linh vạn năm Đã có trí tuệ không thua gì với sinh linh bình thường vào lúc này Hắn đã phát hiện tình huống có chút không đúng Nếu hắn bị thôn phệ, Thì hắn sẽ hoàn toàn biến mất trên thế gian Tất cả cố gắng trong vạn năm qua Đều sẽ tan thành mây khói Ta biết tất cả bí mật cổ tộc Ta là thánh vật của cổ tộc Ta có vô số thần thông diệu pháp Chỉ cầu ngươi đừng có giết ta Một thanh trường thương tỏa ra vô thượng Thần uy Đang phiêu phù trong động thiên, Ra vẻ cầu xin Thế nhưng tất cả cố gắng đều không thể lay động được lâm phàm trở thành một phần của bản yêu hoàng đi bàn tay khổng độ của thượng cổ đại yêu lập tức bắt thần đạo thần đạo thương không ta muốn liều mạng với ngươi khí linh nổi giận gầm lên Đâm ra một thương phong vân dũng động Xoạt một tiếng hôm nay thượng cổ đại yêu đã không còn như xưa khi thế ngập trời của hắn đã bạo phát trong nháy mắt nắm lấy tuyệt thần đạo thương trong tay sau đó sờ một cái khí linh thê thảm kêu lên Sau đó hóa thành lực lượng bản nguyên, thượng cổ đại yêu lập tức há mồm thôn phệ vô số lực lượng này. Sau khi thượng cổ đại yêu bị Lâm Phàm luyện thành khí linh, hắn đã nuốt vô số khí linh, sức mạnh tích tụ trong người đã sớm kinh thiên động địa, khiến cho người ta không thể chống đỡ nổi. Chấn! Lâm Phàm vung tay, trực tiếp đánh vĩnh hằng chi vị vào cơ thể thượng cổ đại yêu. Lên cấp! Vù một tiếng, thân thể thượng cổ đại yêu không ngừng vỡ tan, hoàn toàn dung nhập vào yêu thành Mà yêu thành đại phóng lên trời Vô thượng yêu khí bạo phát Tựa như là một vị yêu thần Hùng uy tuyệt thế Sừng sững trong thiên địa Trung phẩm trí bảo Thượng phẩm chí bảo Tuyệt phẩm trí bảo Một đường thăng vọt Thẳng tới đỉnh phong Thậm chí thẳng từ hạ phẩm trí bảo Cho đến tuyệt phẩm trí bảo Hắn chưa đình chỉ bao giờ Tựa như là một luồng hồng thủy Mãi mãi dâng trào Đinh Chúc mừng ký chủ Đã bồi dưỡng được thần ký cửu thiên yêu giới đình chúc mừng ký chủ lần thứ nhất bồi dưỡng được thần khí khen thưởng vật phẩm thần bí một cái có muốn lĩnh hay không đợi lát nữa đỉnh hiện tại tiểu gia đang bận thăng cấp lâm phàm để tất cả chuyện này qua một bên bắt đầu thăng cấp hắn đã đợi hắn đã đợi thời khắc này rất lâu rồi thần thiên vị tầng 10 vĩnh hằng thần vị chính là cảnh giới lâm phàm truy tìm từ lúc còn bắt đầu con đường tu luyện đến này nữ đế các người hãy lui lại ta muốn thăng cấp lúc này lâm phàm bị một đoàn linh khí cuồng bạo bao vồ nữ đế thấy cảnh này không chút do dự chụp kéo mọi người lui lại hắn muốn nghịch thiên sao từ một nơi xa xôi nữ đế ngẩng đầu nhìn lâm phàm Dung nham tuyệt đẹp lộ rõ vẻ kinh ngạc đây là cảnh tượng khi lên cấp thần thiên vị tầng 10 sao sao có khí thế lớn như vậy chứ mở màn thôi đã khiến cho thiên địa khí linh cuồng bạo so với lúc nàng tấn cấp cường đại hơn nhiều lắm khi lâm phàm tấn cấp những cường giả cổ thánh giới cũng cảm nhận được luồng khí tức rung động kia từng người đều nhìn về phía phương xa ở trong mắt của bọn họ phương xa thiên địa đang vô cùng cuồng bạo khí lính sôi trào mãnh liệt sự bạo loạn đã đạt đến trạng thái đỉnh cao rốt cục lại đang lên cấp vậy đây đang là câu hỏi lớn nhất trong lòng đại đa rút cường giả đối với một ít cường giả đây là một chuyện tốt chứng minh đại thiên tộc có thêm nữa có thêm nữa một tuyệt thế cường giả ra đời hoàng vừa mới ra đời cảm thụ được nguồn sức mạnh kia, sắc mặt hắn biến đổi, sau đó lập tức rời đi, tìm các chí cao khác thảo luận một phen, cũng không lâu lắm, ngũ đại chí cao đã tụ họp hai mặt nhìn nhau. cái tên nhân tộc đại đế kia đang lên cấp, chỉ sợ hắn muốn đi vào vĩnh hằng thần vị, một tên chí cao này, tuyệt đối không thể để cho chuyện đó xảy ra, nhất định phải chấn áp hắn ngay. lúc hắn còn chưa có thực lực của vĩnh hằng thần vị, đã khiến cho ngũ đại chí cao chúng ta thảm như vậy, nếu để hắn tấn thân. Còn không phải là thảm hơn sao Ai đi ngăn cản hắn Ta đã sớm nói rồi ta sẽ không đi Ta sẽ đợi vạn giới liên thông Thiên ý giáng lâm Mặc kệ cái tên nhân tộc đại đế kia lợi hại như thế nào Ở trước mặt thiên ý chung quy cũng chỉ là run giấy Một vị trí cao khác lập tức nhảy vào Bản chí cao đã cảm giác cái chết của view Hắn đã bị tên nhân tộc đại đế kia trấn áp Chuyện này đối với cổ tộc Là một cái đà kích không thể chịu được Hoàng nhìn đông đảo chí cao đang trốn tránh Nhất thời giận dữ Các người cứ như vậy Xứng làm cổ tộc trí cao sao Bây giờ cái tên nhân tộc cái đang lên cấp Chính thời cơ tốt nhất Nếu có thể quấy phá hắn nhất định xong đời Bên cạnh hắn không phải chỉ có tuyên cổ Kiệt cùng với yêu hoàng sao Vũ đại trí cao chúng ta đồng loạt ra tay Chẳng thể không thể chấn áp được hắn Cái gì Tuyên cổ hả yêu hoàng Kiệt Thời khắc này tứ đại chí cao còn lại Hai mặt nhìn nhau Một đám nguyên bản sắp bị thuyết phục Nhưng mà khen nghe bên cạnh lâm phàm Còn có ba tên trí cao nữa Nội tâm nhảy dựng lên Khiến bọn họ khiếp sợ không thôi Mà chuyện này Để bọn họ khiếp sợ nhất chính là Tuyên cổ còn sống sao Đây là trí cao đồng thời cùng với bọn họ Thực lực không cần nghi vấn Chắc chắn là đệ nhất trí cao Các người không đi Ta đi Vì cổ tộc còn như cú ngã xuống Thì cũng không để tên nhân tộc lên cấp được Hoàng oán giận Nói Đứa đại trí cao còn lại Nhìn Hoàng bất đắc dĩ nhún vai Từng đôi mắt nhìn Hoang Ý tứ rất sáng tỏ Vậy người đi đi Hoang nhìn bọn họ Cũng bị bọn họ chọc tức đỏ bừng cả mặt Cũng không biết nên nói cái gì với những tên này Chỉ một tên nhân tộc đại đế bé tí Đã để bọn họ kính nể như vậy Tôn nghiêm của trí cao Họ vứt đi đâu rồi Hoang đừng như vậy Thiên đi đã ngủ say Lần trước khi đối phó cái tên nhân tộc đại đế kia Khiến cho sức mạnh của người tiêu hao rất nhiều Căn bản không biết tình cảnh bây giờ của chúng ta Người có nịnh hót hắn thì cũng không biết Hiện tại đi tìm cái tên nhân tộc cái gây phiền phức Coi như có thành công Thì chúng ta ít nhất cũng phải có ba vị đi gặp Đức Chúa Trời Là người ngã xuống Hay là ta ngã xuống vậy để các người ngã xuống đi Một vị khác chỉ cao nói Các trí cao còn lại nhìn người bên cạnh Một câu cũng chưa nói Nhiệm vụ chủ yếu bây giờ của chúng ta Chính là toàn lực đi chân áp Thủy hòa đại đế Không thể để nàng thoát ra Mà cái tên nhân tộc đại đế kia có mạnh hơn nữa Thì cũng không có khả năng đánh vỡ được vĩnh hằng bình phong Chỉ cần chờ thiên ý thức tỉnh Hết thầy đều sẽ tan thành bầy khói Không sai Chúng ta đã không thể tồn tại thêm bất kỳ một người nào nữa Cái tên nhân tộc đại đế có chút thành tựu Ở bên người đã có hai vị trí cao Hơn nữa cái tên yêu hoàng kia cũng đã khôi phục thực lực Có như bây giờ chúng ta có đi qua Thì cũng không làm được chuyện gì đâu Mấy tên đáng ghét Ở thu hộ chi địa kéo tới Vậy chúng ta rất có thể toàn bộ sẽ nằm xuống ở đó Hoàng đành thở dài Hắn đã bị một bọn thuyết phục ngược Sợ thì nói là sợ đi Nói nhiều như thiết làm gì Lúc này Lâm phàm cũng đang nhấc đầu nhìn hư không Nơi đó đang có một đoàn khí đình quần bạo Bao phủ thiên địa Bạn Lâm phàm cũng đang bị nó bao vây Lúc này lỗ chân lông toàn thân của hắn mở ra Hô hấp một cái Sau đó hấp thụ tất cả linh khí quần bạo vào cơ thể Lâm phàm có cảm giác Hắn có thể câu thông với một địa phương thần kỳ Đó là Vĩnh Hằng Chi Vị Thần thiên vị tầng 10 Vĩnh Hằng Thần Vị cũng có phân chia cao thấp hơn nữa số cường giả thần thiên vị tầng 10 có thể sánh vai cùng với trí cao cũng chỉ có thể đến trên đầu ngón tay bốn đại thủ hộ giả thủ hộ chi địa đều được vĩnh hằng chi vị còn các vị cường giả vĩnh hằng thần vị khác coi như có tu luyện cả đời cũng không phải là đối thủ của trí cao riêng thủy hòa đại đế chính là một trường hợp đặc biệt nàng rõ ràng không có vĩnh hằng chi vị nhưng mà thực lực so với bất kỳ trí cao nào được cường đại hơn không ít cũng không biết nàng thuộc chủng tộc gì quả thực biến thái đến cực điểm rồi. ầm một tiếng. vừa lúc đó có một cỗ lực lượng cường đại, xe rách hư không từ hư không vô tận, một tòa vĩnh hằng chi vị đang tỏa ra vô thượng thần uy, từ từ hiền hiện. khi cái tòa vĩnh hằng chi vị xuất hiện, thiên địa chấn động. trong một khắc đó, thiên địa vạn vật đều muốn đều muốn thần phục bên dưới vĩnh hằng chi vị kia. xem ra đúng là vĩnh hằng chi vị. bất quá ta vẫn thắc mắc, tại sao tiểu hòa đại đế không có vĩnh hằng chi vị lại cường đại như vậy? trong lòng Lâm Phàm tò mò, tuy nhiên lại không có bất kỳ phương pháp nào. Sau đó Lâm Phàm kiểm tra bảng thuộc tính của hắn. Tu vi: Thần Thiên vị tầng 10, Vĩnh Hằng thần vị cảnh, còn đang trong quá trình lên cấp. Hắn nghĩ mãi mà cũng không ra, hắn là người nắm giữ hệ thống, không biết có thể gia tăng lực lượng vô hạn hay không. Thôi, cứ coi như đi con đường đại chúng, có được Vĩnh Hằng chi vị đã cái đã, chẳng lẽ còn có hạn chế con đường sau này có tiểu ra sao. Lâm Phàm duỗi bàn tay, chộp tới Vĩnh Hằng chi vị đến đây đi tiểu gia hôm nay đi lộ tuyến đại chúng lâm phàm không thèm suy nghĩ nhiều nhưng mà xuất hiện một chuyện để cho lâm phàm chỉ biết cầm nín cái vĩnh hằng chi vị vàng trói đang trong hư không chống cự lại hắn hắn vươn tay lấy lại nói hướng về sâu trong hư không bay đi tựa như là muốn trốn cái vĩnh hằng chi vị kia như là một luồng sức mạnh thần bí lôi kéo quyết không để cho hắn có được chân chính vĩnh hằng thần vị còn mẹ nó chả lẽ vĩnh hằng chi vị để xem thường tiểu gia thời khắc này lâm phàm nổi giận lực lượng toàn thân tuôn trào trực tiếp vồ lấy vĩnh hằng chi vị kia càng không muốn tiểu gia có được tiểu gia càng muốn chiếm được soạt một tiếng hư không nổ tung từ sâu trong đó có hai nguồn sức mạnh đang lôi kéo lẫn nhau mẹ kiếp quả thật là khi người quá đáng mà lâm phàm đã hoàn toàn cuồng bạo hắn lập tức bổ ngang một trường phá hư thiên địa vô luận như thế nào hắn phải cướp bóc được cái vĩnh hằng chi vị kia Một nguồn sức mạnh vô cùng vô tận Ngăn cản hoàn toàn thế tiến công của Lâm vào Từ hư không có từng sợi dây nhỏ thần bí Quấn quanh Vĩnh Hằng Chi Vị Sau đó đột nhiên kéo đi Xem ra đại thiên tộc Không thể chứng được Vĩnh Hằng Chi Vị Đều vì nguyên nhân này Trong lúc tấn thăng Vĩnh Hằng Chi Vị đã xuất hiện Nhưng lại một nguồn sức mạnh kéo đi Khiến cho người ta không thể nào có được nó Mẹ kiếp Tiểu gia hiện tại đang ở thời khắc thiền chốt ngươi làm cái quái gì vậy Sao không để Tiểu gia phi thăng Tiểu gia liền điều mạng với người? Tuyên cổ kiệt, yêu thần, mau giúp ta một tay, chúng ta mạnh mẽ kéo xuống cái vĩnh hằng chi vị kia. Vĩnh hằng chi vị có số lượng nhất định, không nhiều không ít, mãi mãi có 12 cái, là thiên địa quy tắc. Nhưng bây giờ lão đại muốn có được vĩnh hằng chi vị, ai dám ngăn trở, ta liền diệt kẻ đó, coi như đi cướp cũng phải giành được một cái cho lão đại. Yêu hoàng giật cả một tiếng, không sai, thiên địa quy tắc thì thế nào, chẳng lẽ sợ nó. Được lượng mênh mông của tuyên cổ Hóa thành một sợi dây thừng Kéo cái vĩnh hằng chi vị kỳ đại Nếu thiên địa không cho Chúng ta tự cướp lấy Thiên địa rộng lớn này Chỉ có 12 cái Khung đồ nhất kẽ dập Lâm phàm hét lớn Bốn đại cường giả Liền ra tay Tranh thủ một cái vĩnh hằng chi vị cho Lâm phàm Âm một tiếng Từng đạo lôi đình đấp lé lên Trong mỗi đạo lôi đình Hàm bao hàm sức mạnh hủy diệt Làm cảnh Chúng ta đều là chí bảo vĩnh hằng Chỉ là vài đạo lưu đình nhỏ nho lại muốn làm càn sao? Tuyên cổ há miệng, nuốt hết vào bụng, vẫn không thấy đã thèm. Hắn cảm thấy không có một chút cảm giác nào. Sức mạnh của ba cường giả trí cao và một tên nửa cường giả trí cao, uy lực không thể coi thường, trực tiếp so tài với sức mạnh kỳ bí đang khống chế vĩnh hàng chi vị, đánh cân sức ngang tài. Trong khoảng thời gian ngắn, ai cũng không làm gì được nhau, cứ so đấu hao tổn, lâm phàm chợt quát khi tức tăng lên, đánh ra một trường. Tới đây cho ta Ở một tiếng Lúc bàn tay khổng lồ Lâm phàm nắm Vĩnh Hằng Chi Vị Thiên địa đột nhiên chuyển động Đây là cướp đoạt thiên thương Mạnh mẽ cướp đoạt nhà Tồn tại trong cõi hư vô Đang rất đau đầu Mỗi khi có một sinh linh của đại thiên tộc Bước đến cấp độ thần thiên vị tầng 10 Lần nào hắn cũng thả Vĩnh Hằng Chi Vị ra ngoài Để cho bọn họ nhìn thấy Vĩnh Hằng Chi Vị đang ngay ở đầu mình Khiến cho họ có thể thấy Mà không thể lấy được Chỉ có thể than thờ mà nhìn nhưng tình huống hôm nay lại có chút ngoài ý muốn hắn không nghĩ tới dĩ nhiên đã có mấy tên ra súc ra cầm mạnh mẽ như thế muốn trực tiếp cướp đoạt vĩnh hằng chi vị buông tay ra cho ta nếu không sẽ có một ngày ta sẽ đánh người bầm dập để nỗi cả cha mẹ người cũng không nhận ra đâu song phường cứ như vậy hao tổn nhưng mà độ kiên trì của lâm phàm đã có hạn hắn chỉ tay lên trời trực tiếp chửi ầm lên ầm một tiếng đối với những lời sỉ nhục của lâm phàm tồn tại trong cõi hư vô chưa có thể vang lên vài đạo lôi đỉnh kháng nghị. đáng ghét, ta không cần biết ngươi là cái gì, chỉ cần ngươi không cho bản đế vị thần, chính là không để mặt bản đế. nếu đã không để mặt, bản đế không cần khách khí với người. đại phạm ca chi linh, xông qua cho ta. rốt cuộc ngươi muốn cái gì? sao lại đối nghịch với bản đế? lâm phạm vung tay, phong thích đại phạm ca chi linh, trọng chớp mắt, một đoàn sương mù bốc lên che đậy toàn bộ thiên địa, trực tiếp bay đến vĩnh hằng chi vị. Vù một tiếng Vừa lúc đó Một màn khiến Lâm Phạm không dám tin xảy ra Cái vĩnh hằng chi vị tràn ngập uy thế kia Diễn nhận vang lên tiếng soạt soạt Xuất hiện vô số vết nứt Không thể nào Lâm Phạm há to miệng Kinh ngạc hô to Soạt một tiếng Vĩnh hằng chi vị hoàn toàn nổ tung trước mắt hắn Mảnh vỡ lóng lánh từ không trung bay xuống Từ từ tiêu tan Còn mẹ nó. Lâm Phạm dậm chân giận dữ Cố gắng nửa ngày Cuối cùng lại thu được cái kết quả này Ta khinh Vì không để bản đế có được vĩnh hằng chi vị, mà ngươi đại dám phá hủy, được được, hãy đợi đấy, mối thù này ta sẽ nhớ kỹ." Sau đó Lâm Phàm không nói gì thêm. Vĩnh Hằng Chi Vị đã hỏng, còn nói cái gì nữa? Khi Vĩnh Hằng Chi Vị vỡ tan, thiên địa không khôi phục như bình thường, nhưng mà Lâm Phàm vẫn tiếp tục tấn thần Đinh, chúc mừng ký chủ đã thăng cấp lên thần thiên vị tầng 10, vĩnh hằng thần vị cảnh. Tu vi: Thần thiên vị tầng 10, vĩnh hằng thần vị. Kinh nghiệm: 0 trên 6 triệu Những gì hiện ra trên bảng thuộc tính suýt khiến cho Lâm Phạm phun ngụm máu. đã là thần thiên vị tầng 10 vĩnh hằng thần vị rồi mà còn thêm chữ ngụy, đúng là khiến cho người ta tức ói máu mà. Bất quá Lâm Phạm cảm giác thực lực của hắn đã xảy ra biến hóa to lớn, pháp lực liên tục tăng lên, đạt đến một trình độ trước nay chưa từng đạt được. Sức mạnh mênh mông tỏa khắp toàn thân, phảng phất như là chỉ cần đấm ra một quyền là có thể đập tan một thế giới. Ngay tại lúc đó, đột nhiên có từng đạo từng đạo thanh âm quái dị. Từ khắp nơi chuyển tới Nhân tộc đại đế Có người gọi tên hắn Chẳng lẽ đây là tâm linh cảm ứng ư Năng lực sau khi đạt đến thần thiên vị tầng ngoài Lâm Phạm ngẩng đầu nhìn phương xa Trong thiên địa Đột nhiên xuất hiện một đạo thần niệm Hướng về chỗ vừa nhắc tên hắn Ở đó Ngũ đại trí cao cổ tộc Đang thảo luận chuyện gì đó Cái tên nhân tộc đại đế Một vị trí cao vừa muốn nói chuyện Nhưng trong nhà mắt lông mày hắn ngừng lại Lâm Phạm không ngờ đích đến thần niệm quán Lại căn cứ ở cổ tộc Là ai? Dám đưa thần niệm đến đây Một cổ tộc chí cao trợt quát Hóa ra ngũ đại chí cao đang nhớ nhung ta Vừa nãy bản đế cảm nhận được ai đó Mới nhắc đến mình Nên chạy ra xem thử Còn khiến ta tưởng đã phát sinh đại sự gì đó Cho dù đối mặt với ngũ đại chí cao Thần niệm Lâm Phạm vẫn không tỏ ra vẻ lo lắng chí cao hoàng Không ý tính người vẫn còn ở đây Lúc trước nhìn thấy bản đế Sao được không nói câu nào Đã quay đầu bò chạy Chả đã đi tìm viện binh sao Lâm Phạm nhìn hoang Không khỏi cười nói Nhân tộc đại đế Người có được vĩnh hằng chi vị chưa Một tên trí cao lạnh giọng nói Hắn không có tu vi quán mặc dù là thần thiên vị tầng 10 Nhưng cũng không chứng được vĩnh hằng chi vị <cười> Không chứng được vĩnh hằng chi vị Nếu đều là run dế mà thôi Một trí cao cười như điên nói <cười> Dám to gắn đưa thần niệm lại đây Vậy ở lại đây luôn đi Trong lúc này Hoàng ra tay Muốn nghiền thần niệm của Lâm phàm thành mảnh vỡ Nhưng Lâm phàm điểm ra một chỉ Hư không nứt toát Giống như là một cỗ một tấm kính vậy Trực tiếp dập tắt sức mạnh của Hoàng Đừng có hở ra là đánh đánh giết giết Mặc dù bản đế không chứng được vĩnh hằng thần vị Nhưng mà lực lượng không yếu hơn So với các người bao nhiêu đâu Lần sau gặp mặt Các người rửa sạch cổ Chờ bản đế đến gặt đi lâm phàm cười lớn hết thầy đều trong lòng bàn tay hắn ha là ái phi của ta và lúc đó một đạo âm thanh tràn ngập uy nghiêm vô thượng truyền tới lâm phàm nghe giọng này nụ cười trên môi thu lại hình như là có chút quen quen nhau mấy năm không gặp diễn nhân đã đạt đến cảnh giới này không hồ là ái phi thủy hòa đại đế ta chờ sau khi bản đế ra ngoài bản đế nhất định sẽ sùng hạnh ngươi tiếng cười quỷ dị của nàng vang lên để lâm phàm không xét bảo run da gà bắt đầu nổi Lâm Phạm vĩnh viễn không bao giờ quên chuyện diễn ra mấy năm trước. Một cỗ khuất nhục cả đời hắn, hắn đường đường là nhân tộc đại đế, đập trai vô địch, siêu cấp vũ trụ lại bị một cô gái cưỡng hiếp. Hơn nữa đối phương còn muốn hắn trở thành phi tần của nàng. Chuyện này bảo Lâm Phạm làm sao có thể nhịn được? Ái phi, chẳng hãy cố gắng đợi một chút, chờ bản đế đi ra, bản đế nhất định. Âm thanh thủy hỏa đại đế lần thứ hai truyền tới, như được gặp được món đồ chơi mới. Nhưng sau đó ngữ khí của nàng biến đổi. Bất quá Bạn đế hy vọng Ngươi phải thủ thân như ngọc Bằng không hậu quả Ngươi tự hiểu Lâm Phạm vừa nghe thấy câu này Lông tờ dựng đứng Không dám nói thêm gì Liền thu hồi thần niệm Trở lại bàn thể <cười> Thiên địa từ từ khôi phục yên lặng Lâm Phạm sợ hãi đến đầu trứng Trong một tia thần niệm Đi qua chỗ ngũ đại trí cao Giả trăng bức một chút thôi Không ngờ lại bị Thùy Hòa Đại Đế phát hiện Sau khi đã đến thần thiên vị tầng 10, vĩnh hằng thần vị, Lâm Phàm có cảm giác Thủy Hoa Đại Đế rất hùng mãnh, mặc dù hắn chỉ là một tên ngụy vĩnh hằng thần vị, nhưng mà sức chiến đấu cũng phải không phải dạng vừa, coi như gặp chí cao cũng có năng lực đối kháng, không giống như là trước kia khi gặp chí cao phải xuất hết chiêu mới chắc giết được đối phương. Lâm Phàm ngẩng đầu ngước nhìn hư không, âm thầm tiếp sức. Mình cần phải cố gắng nhiều hơn, kẻ địch lớn nhất hiện tại ngoại trừ thiên ý cổ thánh giới còn có thêm thủy hòa đại đế con mụ này cực kỳ hung tàn nếu như nàng được thả ra e rằng ngày tháng bi kịch của mình sẽ tới bất quá hắn không phải cái loại người chờ chết hắn nhất định phản kháng nếu như thủy hòa đại đế muốn đùa bỡn thân thể tiểu gia tiểu gia nhất định phản kháng không để nàng đoạt được ý đồ dám kêu tiểu gia là ái phi đây không phải là xỉ nhục tiểu gia sao chỉ cần thực lực của tiểu gia tăng thêm một chút nữa phải hung hăng ép nàng dưới thần để cái con mụ đó biết cái gì là nam nhân chân chính Trong lòng Lâm Phàm có quyết định trọng đại, hắn sẽ hướng về mục tiêu của mình. Người có chứng được Vĩnh Hằng thần vị không? Lư Đế vội vã hỏi, dung nhàn khuynh thành lộ vẻ cấp thiết. Vẫn không chứng được, Vĩnh Hằng chi vị đã bị đổ nát. Lâm Phàm nói. Theo Lâm Phàm, bất kể thế nào cũng chỉ là nghịch thiên đại ngưu. Nhưng ngay cả Vĩnh Hằng chi vị cũng không có, thực sự là quá mất mặt. Bất quá Thùy Hòa đại đế cũng không chứng được Vĩnh Hằng chi vị, nhưng mà thực lực có thể nghiền ép chúng sinh một người phụ nữ có năng lực đó chẳng lẽ tiểu gia đường đường là người nắm giữ hệ thống lại không bằng nàng? quả thế. sau khi nữ đế nghe lâm Phàm nói, không khỏi gật đầu. lúc thăng cấp thần thiên vị tầng 10 vĩnh hằng chi vị sẽ hiện ra ở trên hư không. tuy nhiên lại không thể lấy được, chỉ có thể trợn mắt nhìn nó cách mình càng xa. toàn bộ đại thiên trùng tộc trong cổ thánh giới đều có thể theo nữ đế. trong này nhất định có âm mưu hay vĩnh hằng chi vị đang nằm trong tay thiên ý? nếu đại thiên tộc có một người chứng được vĩnh hằng chi vị trở thành cường giả vĩnh hằng thần vị, cổ tộc sớm đã bị diệt rồi, sao không thể chống đỡ đến hiện tại? Bởi vì không ai chứng được vĩnh hằng chi vị, nên cổ tộc chí cao mới mạnh như thế. Người sao đã xuất hiện ở đây? Lâm Phàm nhìn nữ đế hỏi, thời điểm bà này còn ở huyền hoàng giới, đã hứa hắn một phát đầu điếng, khi đó hắn đã thề, chỉ cần hắn đến thượng giới, hắn nhất định sẽ tìm nữ đế, nhất định sẽ khiến nàng phải cả ngày la lên. Nhưng mà bây giờ, Lâm Phàm tựa như là hạ thủ được nếu để người ta kêu dên cả ngày không cẩn thận có ngày mang thai e rằng hắn sẽ phụ trách nữ đế phát hiện ánh mắt lâm phàm nhìn nàng có gì đó không đúng nhất thời nhúm mày nàng đang có cảm giác rất xấu đây là quê hương của Huyền nhi nơi này bị cổ tộc quân vương đột kích nên bản đế ra mặt báo thù kết quả đưa tới sự chú ý của chí cao nữ đế nói ha thì ra đình như vậy lâm phàm gật đầu sau đó nhìn bóng người cách đó không xa Khóe miệng lộ ra tươi cười Huyền Nhi Nhìn thế ta sao lại không gọi Trước đây Khi gặp ta đều rất vui mà Lâm Phạm nở nụ cười Ý vị thâm trường Nhìn tiểu nhà đầu Đang cúi đầu đứng đó Trong lòng liên tục cười lạnh Huyền Nhi Người biết vị đại thần này sao Đúng đấy Bằng hữu Huyền Nhi tiếp khiếp sợ hỏi Trong mắt bọn họ Vị đại thần này Thực sự rất lợi hại Có thể chân áp cổ tộc trí cao Hơn nữa Lại khiến cho một cổ tộc trí cao khác Và mới phủ xuống Khi nhìn thấy hắn lập tức chạy trốn Không có chút ý chí chiến đấu nào Chuyện này ở trong mắt những người trẻ tuổi Luôn bị cổ tộc áp bức Thực sự là rất lợi hại Đã trở thành thần tượng của bọn họ Huyền Nhi từ từ đi tới Khuôn mặt đầy nước mắt Mông lùng nói Lâm ca ca Người đừng đánh Huyền Nhi mà Lâm Phạm nhìn dáng dấp bây giờ của Huyền Nhi Trong khoảng thời gian ngắn Thực sự không biết nói gì Tiểu nhà đầu này khi còn bé rất tinh quái Bất quá nàng hiện tại Đã không có ít bạn mới Người nói xem Lâm Phạm cười cười hỏi ngược lại Nữ đế đang đúng túng đứng đó Nàng biết Lâm Phạm đang nói sự tình 5 năm trước 5 năm trước Lâm Phạm trong mắt nữ đế Chỉ là run rế Vật lộn trên bờ sinh tử mà thôi Nhưng nàng không ngờ Chỉ qua 5 năm thời gian ngắn Hắn đã phát triển đến mức độ này Quả thực khiến cho mọi người tròn mắt Thiên phú bậc này Năng lực bậc này Số mệnh bậc này Quả thực là vô địch mà Lâm đế Trước tiền nãy về thôn đi, có chuyện gì từ từ nói sau." Nữ đế nói. "Lâm ca ca, đã nhiều năm ta không gặp ngươi, Huyền Nhi rất nhớ ngươi." Khi đó Huyền Nhi vốn không cũng lừa dối ca ca, nhưng Huyền Nhi lặng lẽ đưa ánh mắt nhìn sư phụ, ý tứ rất rõ ràng, tất cả những thứ này không liên quan đến ta, đều là dư sư phụ áp bức ta cả." Nữ đế thành thúy ho nhẹ một tiếng. Nàng không ngờ tên đồ đệ bảo bối này lại bắn đứng chính mình, làm cho nàng thấy rất thương tâm. Tộc nhân hồ tộc vừa mới trở về từ cõi chết Bọn họ rất tôn trọng lâm phàm Đối với cường giả hồ tộc đều có Lòng kính đẻ từ sâu trong tâm Lúc huyền nhi bị nữ đế mang đi lộc tộc nhân lộc hồ tộc Có cảm giác sau này đã có chỗ dựa Mà bây giờ nhân tộc đại đế Có tình cảm rất tốt với huyền nhi Chuyện này đối với hồ tộc Là một chuyện phấn chấn trong lòng Sau này có cường giả ở đây An nguy hồ tộc đã được bảo đảm nhất định Tòa thành hồ tộc vẫn được xây dựng Ở dưới lòng đất Có một trận pháp kỳ quái đang duy trì Khiến cho người ta không nhìn ra được ở dưới đất ngẩng đầu lên vẫn thấy trời xanh mây trắng Trong một gian phòng nào đó Lâm Kaka Không nên tức giận Huyền Nhi cũng rất nhớ Kaka. Ca, ca Huyền Nhi ngọt ngào nói Tiểu nhà đầu không biết học cách lấy lòng người khác từ khi nào Hơn nữa cái miệng ngọt như là mía lùi Trước đây Hắn gọi là thúc thúc Hiện tại gọi là Kaka xem ra tiểu gia càng ngày càng trẻ nha người tiểu nha đầu này càng lớn càng hư hỏng sao lại nói những lời ngọt như mật vậy càng ngày càng ngọt mấy vị này là bằng hữu của ngươi à lâm phàm cười nói huyền nhi nghe thấy như vậy cười ngọt ngào đúng đây đều là bằng hữu của huyền nhi quen khi rèn luyện tiền bối tại hạ trường đào Giác tộc một tên tiểu tử sắp dì huyền nhi rất khẩn trương chào hỏi tiền bối ta là điền ngọc rực tộc một tiểu cô nương có dáng dấp không tệ nói giờ khắc này ở trong con mắt sáng người của nàng đang lóe vẻ sùng bái trong lòng Điền Ngọc Lâm Phạm chính là thần tượng của nàng sau đó Huyền Nhi giới thiệu từng người bằng hữu của nàng với Lâm Phạm Lâm Phạm nhìn ra những bằng hữu này của nàng tuy có tư chất không tốt nhưng mà khi phản kháng cổ tộc chí cao lại bất khuất kiên cường không chịu buông tha không sợ hãi nếu như có khiếp đảm thì đã cũng không cùng đi với Huyền Nhi tới nơi này tiền bối Gần đây ta gặp phải bình cảnh tu luyện Cảm giác như đã đi lệch đường Nhưng không nghĩ ra đến cùng là sai ở đâu Không biết tiền bối có thể trì điểm một hai Gương mặt Trương Đào hiện lên vẻ đau khổ Nhìn Lâm Phạm Hắn hy vọng Lâm Phạm có thể trì điểm choán một chút Tiền bối Ta gần đây cũng tu luyện một môn võ đạo thần thông Nhưng mà luyện mãi vẫn không nhập môn học được Không biết là tiền bối có thể xem giúp ta một chút hay không Vấn đề của ta ở đâu Điền Ngọc huy động cánh tay một hồi nghi ngờ hỏi Lâm Phạm lúc này đang đứng ở dưới Đứng như chờ trồng Không biết nói gì hơn Chỉ có thể trừng mắt nhìn Huyên Nhi Vẫn đang yếu ớt cười Ở trong nháy mắt hắn đã hiểu Cái gì vậy Tiểu ra lại bị tiểu nhan đầu kia gãy bẫy rồi Lâm Phạm hồi tưởng tình huống lúc trước Lúc đầu hắn chỉ cho rằng Nha đầu muốn dẫn hắn đi ngắm cảnh Nhưng không ngờ mọi chuyện đã trở thành như vậy Trước đó một lúc Lâm ca ca lát nữa chúng ta đi dạo có được không? ta đã chuẩn bị thật nhiều món ăn ngon, nhà của Huyên Nhi cũng có phong cảnh rất đẹp. với yêu cầu nho nhỏ của Huyên Nhi, Lâm Phạm tự nhiên không thể cự tuyệt, đánh đánh giết giết nhiều năm cũng nên buông lỏng một chút. khi đến nơi, Lâm Phạm cảm thán phong cảnh nơi này thật đẹp, không biết cảm giác này còn kéo dài được bao lâu. nhưng trong nhèm mắt, hắn phát hiện tình huống có chút không đúng. đám bằng hữu của Huyên Nhi từ từ rút đến trước mặt Lâm Phạm, mới vừa bắt đầu. Lâm Phạm vẫn chưa phát hiện ra cái gì không đúng Thế nhưng sau một khoảng thời gian Đám tiểu từ cái bắt đầu tu luyện trước mặt hắn Có đứa thi triển võ đạo Nhưng khi mới được một nửa Đột nhiên dừng lại Phản phất như là gặp vấn đề gì đó Mà có đứa ở trước mặt Lâm Phàm đột phá Cố gắng đột phá khiến sắc mặt đỏ trót Nhưng không đột phá thành công Theo Lâm Phàm đám bằng hữu của Huyên Nhi Có chút quái gì Chúng ta đến để ngắm cảnh Chứ không phải đến để tu luyện Bất quá đối với sự cẩn mẫn của những vạn bối kia, Lâm Phàm rất vui mừng khi thấy một người lúc thi triển võ đạo gặp vấn đề nhỏ, Lâm Phàm không tự chủ được mở miệng nhắc nhở một phen. Sau khi hắn chỉ điểm xong tên kia, những tiền khác cũng bắt đầu nhao nhao đứng lên. "Tiền bối, tiền bối, ta nên thi triển chiêu này như thế nào?" Đúng đấy, "Tiền bối, kính xin ngài chỉ điểm chúng ta một phen." "Xin nhờ tiền bối." Chưa được một cái nháy mắt, Lâm Phàm đã bị đám tiểu tử kia bao vây từng đôi mắt tràn đầy khát khao để lâm phàm rất bất ắc dĩ chẳng lẽ hắn còn không chỉ điểm cho chúng ta sao để lâm phàm nước mắt nhìn huyên nhi lại phát hiện nàng lén nút cười hiển nhiên đã sớm có dự chú mưu trước người cái nhà đầu lâm phàm trừng huyên nhi một chút sau đó thầm đủ nàng làm sao có thể tốt bụng như vậy chứ lại gọi mình đi tham quan hóa ra là muốn mình mở học miễn phí cho nàng lâm ca ca xin nhờ ngươi đám bằng hữu của ta rất sùng bái ngươi Bọn họ lại không có lão sư Vẫn luôn tự mình tu hành Nên ở trong lúc đó cũng không chịu ít khổ sở Cũng chịu không ít khổ sở Làm cho Huỳnh Nhi vô cùng đau lòng Hôm nay gặp Kaka tốt bụng Đẹp dai siêu cấp vũ trụ nghi Kaka nhất định sẽ giúp Huyền Nhi có đúng hay không Huyền Nhi trong quá trình quen biết bằng hiểu Cũng rất gặp khó khăn Nhưng bởi vì vậy quan hệ giữa bọn họ mới tốt như thế Đến lúc nàng có thể giao phó Tánh mạng mình cho bọn họ Đối với những lời trót đỡi đầu môi của Huyền Nhi Lâm Phạm có thể nói thế nào Có thể nói nàng đến mức này rồi Mà hắn còn không đồng ý Không phải là mất hình tượng sao Được rồi Cuối cùng không có cách nào khác Lâm Phạm yên lặng gật đầu Buổi đi chơi ngày hôm nay Đến đây kết thúc Lâm Phạm tiếp tục con đường giáo dục Bất quá đối với mấy cái tên tiểu tử kia Lâm Phạm vẫn rất coi trọng Từng tên từng tên linh tính bởi phần Dù không có hắn Sau này bọn chúng cũng sẽ có thành tựu không thấp bây giờ bọn hắn lại gặp lão sư vô địch thế gian nên thành tựu sau này tự nhiên cao hơn muốn chống lại cổ tộc cần có sự đoàn kết của đại thiên tộc bởi vậy bồi dưỡng nhiều cường giả một chút cũng là chuyện tốt những tiểu tử này và huyên nhi có quan hệ không tệ lâm phàm tự nhiên tình nguyện hỗ trợ lấy tầm mắt bây giờ của lâm phàm chỉ cần liếc nhìn một cái hắn có thể thấy rõ tu vi điểm mạnh điểm yếu của chúng nên khi bắt đầu tự nhiên thuận buồm xuôi gió không có chút khó khăn Cái này không đúng, nên làm như thế này. Người không cách nào đột phá, vì nội tình không đủ, vợ vặn ta đã có mấy viên đan dược, hãy hãy mau ăn đi. Đây là công pháp có thuộc tính Dương Cường. Người lại là một cô gái, tu luyện nó làm gì? muốn biến thành nhân yêu sao? Vợ vặn nơi này ta đã có một môn công pháp phù hợp với người, người hãy chiếu theo một tu luyện. Đối với đám nhóc, chúng vô cùng kích động, mỗi đứa như muốn nổ tung. Giờ cái nhìn của họ, đây chính là phúc khí mấy đời tu luyện mới có được nếu để người khác biết họ sẽ được hâm mộ đến chết. Huyền Nhi, lần này thực sự cảm ơn ngươi. nếu không phải có người hỗ trợ chúng ta sao có được sự trì điểm của Tiền Bối. đám người đang bao vây Huyền Nhi vô cùng cảm kích nói. trải qua sự nhắc nhở của Lâm Phạm bọn hắn đều có thu hoạch rất lớn. không có chuyện gì. chúng ta đều là bằng hữu. Lâm Kaka đối với người khác cũng rất tốt. Huyền Nhi nhìn Lâm Phạm Kaka của nàng đang bận rộn, trong mắt đẽo lên ánh sáng kỳ lạ, một ánh mắt đầy tự hào. Tiền Bối ta đang bị gì vậy? tại sao sức mạnh trong cơ thể như muốn đục bùng nổ vậy? lúc này một tiểu tử thật đâu không cách nào đột phá tu vi, lại phát hiện chân nguyên trong cơ thể đang lăn lộn lung tung, tôn trào giống như sông lớn, không ngừng đè ép ngoài cơ thể, khiến hắn sợ hãi đến mức bay mất hồn vía. bọn huyên nhi thấy cảnh này nội tâm cũng ngưng lại, vội vã tiến đến hỏi lâm ca ca hắn sao vậy? lâm tham thấy cảnh này cũng có chút kỳ quái, không phải ta chỉ cho hắn ăn một viên đan dược thôi sao? sao hắn lại có dấu hiệu này? Sao vậy ta Không phải chỉ một viên tăng nguyên đan sao Sao lại nhìn như là muốn nổ tung vậy Lâm phàm hết nhìn trái lại nhìn phải Sau đó kinh ngạc thốt lên một tiếng Ta lầm rồi à, Đưa nhầm đan dược rồi Đây là tam nguyên pháp đan Hèn chi hắn không chịu nổi Vậy vậy làm sao bây giờ Bọn huyền nhi sao biết được đan dược đó là gì Nhưng mà nghe danh tự liền biết rất lợi hại à, Không có chuyện gì Không có chuyện gì Nếu đã như vậy ta sẽ giúp hắn tăng tu vi là được Lâm Phạm tùy ý nói, ở trên người hắn có rất nhiều đan dược, cơ bản đều đi cướp của người khác. Cho dù hắn dùng đan dược cũng tăng không được bao nhiêu kinh nghiệm, nên hắn không có luyện đan. Nếu như còn luyện tiếp, không phải là vãng phí thời gian sao? Mà tam nguyên pháp đan chính là đan dược dùng để cô đọng pháp lực khi tiến nhập thần thiên vị. Mà tên tiểu tử kia mới chỉ có tu vi hoang thiên vị sơ giai, nếu như phục dùng đan dược này mà không có cường giả dẫn dắt, đúng là có thể nổ tung. Lâm Phạm lập tức điểm chỉ lên chán tiểu tử kia. Một đạo sức mạnh trực tiếp vào cơ thể hắn Trong nháy mắt Để áp nguồn sức mạnh đang quấy phá trong cơ thể xuống Để đám huyền nhi khiếp sợ chính là Tù vì tên tiểu tử kia Dĩ nhiên tăng lên một cách nhanh chóng Hoàng thiên vị trung cấp Hoàng thiên vị cao cấp Hoàng thiên vị đại viên mãn Chuyện này Thời khắc này bọn huyền nhi trợn tròn mắt Tiếp tục vượt cấp 3 lần Quả thực là kinh khủng Được rồi hắn an toàn rồi đừng lo nữa Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà À, mình xin phép nghỉ đây nhé mọi người Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo Xin chào